kính chào, chư vị đạo hữu đến với tiểu điện tĩnh phòng phong hải quấn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện, qua ngâm chi ngoại tác giả Dị căn, tiếp trường năm trăm ba mươi hai, quân phóng xin chỉnh giá trộn xoáy. Chư vị đang nghe truyện tiêu dịch và đọc miễn phí người tạo hỏi audio, hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới. Ban đầu ta cân nhắc phương thức có thể trong lúc vô thành vô tức, hạ độc lão quận trường. Ta ám hiểu độc đạo nhưng lại không có đáp án, nhưng ta nghĩ đến trong hộp nguyện vọng, tồn tại một mùi giống như hoa quế. Cho đến 23 ngày trước, sau khi ta từ tiên cấm trở về, từ trước một quả tố đàn, ta đã ngửi thấy được mùi tương tự. Hai chữ tố đàn từ trong miệng của hứa thanh truyền ra, trong con người nhỏ hẹp của quận phó, không ai có thể nhận ra đang có rút lại, sau đó bình tĩnh nói. dù ta một mực không cho rằng tố Đan là đại công đức, nhưng Hứa Thành người dùng cái này để làm lý do quả thật là chớn chẽn và vào miệng một lần đi. Theo lời nói truyền ra, một cỗ lực lượng quy hư, theo quận phó trong lúc vùng tay áo lên mà bùng nổ ra, chớp mắt bao phủ tới Hứa Thành nơi đó. Phó công chủ biến sắc, toàn lực ngăn cản nhưng vẫn không địch lại quận phó, Nửa người vận khí giá trì, thân thể lui về phía sau. Nhưng đúng lúc này. đột nhiên tầng mây ở trên bầu trời nổ tung một tiếng xuyên kim liệt thạch bỗng nhiên truyền ra từ chân trời khi âm thanh này vang lên một cự điều ba đầu lao đến tốc độ nhanh như chớp trực tiếp liệt xuất hiện ở dưới thân hứa thanh một cái đầu nâng lòng bàn chân của hứa thanh lên sau khi nâng hắn lên ba cái đầu cùng nhau khóa chặt cuộn phó hàng gai toàn thân xoát động ông nghĩ tràn giấc ngập trời miệng phát ra tiếng gào thét chói tài hình thành âm ba bạo phát nổ tung kinh động bát vương. khiến cho cả quận đồ chấn động thiên địa biến sắc không đợi chúng sinh kịp phản ứng một cỗ khí tức nguy hiểm trong khoảnh khắc này bay lên từ quận phó tay phải của lão giơ lên vung tay áo thời khắc này toàn bộ phẩm nhân quận đồ đều hít sâu hơn mười vạn tu sĩ ở trên mặt đất đều đang hoàng sợ thân xác của thất hoàng tử hơi ngưng tủ sắc mặt của quận phó khó coi không còn vẻ thông dòng nữa trong thiên địa chỉ có đại điều thanh lính thanh cầm vạn người chú ý Chỉ có tiếng gầm vang vọng khắp bầu trời. Người duy nhất có thể vượt qua nó chú ý, chỉ có người được cái đầu ở bên phải đang đăng lên cao. Người nọ đang đứng, mặc đạo bào chấp kiếm giả màu trắng. Y phục của thân ảnh cao gầy trong gió trời bay phần phật. Bốn cây ô lấp lánh rực rỡ ánh sáng, thương lòng hiển lộ, phun ra nuốt vào chiêu hào quang. Quỳ đế Sơn sừng sững phía sau, mơ hồ còn có một dòng trường hà quang âm, tựa như lượn lờ quanh người. Một sát na này, phản phất hứa tư lệnh của công chủ nửa năm trước lại trở về. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ các tộc ở chung quanh chứng kiến tất cả đều chấn động. Bóng bà lúc trước một lần nữa hiện lên. Mà âm thanh của hứa thành bây giờ đang quanh quẩn. Đó là tố đan. Những năm gần đây, đều bị ức vạm người phạm nhân quận đô đều ăn tố đan. Khi đó ta hiểu được phương pháp hạ độc. hung thủ không phải trực tiếp hạ độc lão quận trường. Hẳn là mấy năm nay, đem thượng quang mệnh kiếp đan và loãng vô số phần dung nhập vào bên trong từng quả tố đan để cho tất cả quận đô nhân tộc đều ăn nó. Ba câu nói này của hắn truyền ra giống như khai thiên tích địa, sáng thế chi lôi, nổ vang ở nơi này và trong lòng của hơn 10 vạn tù sĩ nổ tung ở trong tài của pháp nhân quận đô. Trọng lượng quá nặng, tiếng hít vào, tiếng kinh hô tiếng hỗn loạn, tiếng sao động. Trên cơ sở là thanh cầm xuất hiện dẫn động, trình độ lớn hơn bùng đổ ra. Lấy ức vạn dần làm độc để thay đổi vận khí của cả quận đô, khiến cho tất cả mọi người trở thành độc dẫn, vô số nhân tộc ẩn chứa độc vận. Thời thời khắc khắc tiến về quận trường, từ đó làm cho quận trưởng vô thành vô thức, chúng độc thượng quang mệnh kiếp. Hứa thành vẫn đang nói như trước, quận đô hoàn toàn nổ vang. Dưới tế đàn, hơn mười vạn người hô hấp dồn dập kinh thiên động địa, nhấc lên một cơn bão thật lớn. Tố đàn có độc. Tổ đàn làm sao có thể nhưng tất cả đều hợp lý rất hợp lý tố đàn là quận phó chế tạo ra toàn bộ quận đồ chỉ có nguồn hàng này tất cả các cửa hàng đan dược đều là quận phó bao phủ rột cuộc cái gì là thật cái gì là giả nơi này chân tướng là gì tiếng xôn xao nổi lên chung quanh thật sự là những lời hứa thành nói đối với tất cả mọi người mà nói đã ngửi tới mùi của hoàng sợ cực hạn làm cho da đầu của mỗi người đều không tự chủ được mà tê dại nhấc lên sông lướt ngập trời. không tường long hít sâu một hơi, tất cả chấp kiếm giả, toàn thân chấn động, phó công chủ cũng đều thần sắc đại biến. Nhất là quận phó, lão nhìn chằm chằm hứa thành, đối phương có thể tra được bước này, lão thật không ngờ tới. Hứa thành đứng ở trên đầu phải của thanh cầm, cúi đầu nhìn đại điệu của quận đô, nhẹ giọng mở miệng nói. Tất cả mọi người trong quận đô đều trúng độc, ta không biết sau này độc này sẽ phát tác như thế nào. Mà một khi phát tác Sẽ là loại hạo kiếp gì. Nhưng hứa thành ta, đại đế vấn tâm vạn trưởng, ta sẽ có trách nhiệm với mỗi lời nói của ta. quân phó đại nhân, báo cáo của ta đã xong, mời chỉ ra chỗ sai. Âm thanh của hứa thành không ngừng quanh quần, khuếch tán ra bốn phương. Trên quảng trường tế đàn, bất kể là tin hay không, thì tất cả ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía quận phó, không chỉ có bọn họ. Lúc này Phạm Nhân ở trong quận đồ cũng đều có mấy chục ngàn vạn ánh mắt trong kinh nộ này từ bốn phường tám hướng hội tụ đến. Bởi vì điều này liên quan tới an nguy cá nhân của mỗi người bọn họ, bất cứ chuyện gì, thời điểm liên quan tới cá nhân cho dù nhỏ hơn nữa thì cũng là chuyện lớn. Bây giờ rất ít người sẽ suy nghĩ đến những người khác, tất cả bọn họ trong khoảnh khắc này đều chỉ muốn một đáp án. rốt cuộc người cho chúng ta ăn tố đan mấy năm này có độc hay không? hứa thành một lần nữa đứng về phía dân tâm lần đầu tiên hắn lấy dự uy của quận trưởng và công chủ xua tan dân tâm của quận phó khiến cho mình có được tư cách nói chuyện sau khi bị quận phó hóa giải lúc này đây hắn lấy an nguy của mỗi người đứng về phía bọn họ hồi thụ đại thế bức tới quận phó tất cả những chuyện này không phải hứa thành vô sự tự thông mà là sau khi hắn trải qua một loạt chuyện ở quận đô từ trên người của thất hoàng tử học được cách dùng nhân tâm Từ đó về sau, thật ra ở trong tiền cấm, càng mở ra cho hắn cánh cửa nhận thức. Để cho hắn biết mình làm chuyện, cũng phải tự hỏi. Cần phải đứng ở một tầng thứ cao hơn. Như vậy mới có thể nhìn thấy toàn cục, mới có thể nhìn rõ ràng hơn, mới có thể chân chính đi tới đỉnh phong. Bảy năm qua, suốt cuộc hắn từ một thập hoang giả ở trong khu ổ chuột, một đường đi tới hôm nay. Với tính cách của hắn, tầm tính của hắn, trong bảy năm này giống như một khối ngọc bích. không ngừng được mài rũa và học tập cuối cùng ánh lên hoa quang lão sửa ở khu ổ chuột dạy hắn biết chữ và mở cửa cho hắn lôi đội dạy cho hắn lòng bao dung làm cho hắn vốn giống như cô làng không tín nhiệm bất cứ người nào lại có nhà thuộc về Có hơi ấm của con người bạch đại sư dạy hắn thảo mộc người như cỏ cây đây là đạo đảm người thật giả dạy hắn vô cục cách làm việc tầm mắt mở rộng đội trưởng dạy cho hắn sự điên cuồng vạn vật phải tranh Ngịch thiên thì có làm sao? Thật hoàng tử dạy hắn dùng dân tâm, thị phi công tội, hắc bạch có thể truyền, tâm niệm của kẻ kiêu hùng, không có đường quay đầu. Cùng chủ dạy hắn làm người đoàn chính, thề chấp kiếm, có một số việc có chết cũng phải làm, bằng tín niệm có chết cũng phải thủ hộ. Quân phó dạy hắn mưu lược tính kế, vạn vật tùy cảnh mà truyền, lật tay là nghiêng trời lệch đất. Quá nhiều người, hoặc là chủ động, hoặc là bị động, khiến hứa thành trong bảy năm qua vẫn luôn trưởng thành cho đến hôm nay trong khoảnh khắc này vận khí ở trên đỉnh đầu của quận phó hình thành quan hoàn ngũ liên còn chưa hoàn toàn hạ xuống đã âm ầm chấn động trên đó có rất nhiều vận khí khuếch tán ra mang theo từng trận vẻ hoan hô mà người ngoài không cảm thụ được đi thẳng đến hứa thành lại một lần nữa nhận thức hứa thành ở nơi đó không ngừng hội tụ đèm quan hoàn vẫn phiêu phụ ở trên đỉnh đầu hứa thành càng thêm phong phú Trong mắt người có thể nhìn thấy cảnh tượng này, bây giờ hứa thành đứng ở trên đầu phải của thanh cầm, toàn thân quang vàng lấp lánh, quan hoàn ở trên đỉnh đầu hoa phủ. Càng tàn ra vận khí thao thao, tựa như đang giá chỉ cho hắn. Mơ hồ còn có một bóng dáng của một tiểu nam hài, nhảy nhót ở quan hoàn. Dường như đang nói cho tất cả những người có thể nhìn thấy, ai mới là chính thống của ngày hôm nay, ai mới là khí mệnh của phong hải hội tụ, ai mới là người phong hải trần chính. Thời khắc này, vận khí gia trì, vạn dân hối ý, thiên địa biến sắc, gió nổi mây bay, hình thành đại thế tụ thiên địa nhân, lấy hứa thành dẫn đầu, nhìn chăm chú quận phó. Quận phó biến sắc, thất hoàng tử trong mắt lộ ra kỳ quang, nhìn hứa thành và quận phó. Trong thời gian thật ngắn, gã đã một lần nữa nhận biết hứa thành. Kẻ này không phải vật trong ngao Lúc thất hoàng tử như có điều suy nghĩ, quận phó vừa muốn mở miệng nói. nhưng hứa thành đổ quyền bái lại thật sâu ngẩng đầu lên nhẹ giọng mở miệng cái bái này bái chính là ân quận phó đại nhân ngài lúc trước đã giảng giải nghi hoặc cho ta khi đi học sau khi bái cái này tâm ta an ổn có vài lời mới có thể nói ra quận phó đại nhân ta biết ngài là trúc chiếu mà tu sĩ trúc chiếu khinh thường nói dối chú ý tất cả về hợp lý như lúc trước ngài lên lớp giải thích nghi hoặc nói ra rõ ràng đáp án Người có khi phách như thế, bố cục hợp lý, như vậy bị vạch trần cũng là hợp lý. Quận phó đại nhân, mời chỉ ra chỗ xài. Hứa thành nhìn chăm chú, nơi này của hắn vừa nói ra, ánh sáng trong mắt thất hoàng tử càng mãnh liệt hơn. Lúc trước quận phó muốn trù sát tâm vạn trượng của hứa thành, bây giờ hứa thành đáp lại những lời này cũng là chu tâm. Mà dựa vào, gã cùng với vị quận phó này hợp tác thứ này, đích thật tính cách của đối phương là khinh thường nói dối, tất cả lấy hợp lý làm căn cứ. nếu ngươi hỏi cái gì ta sẽ nói cái đó nhưng bây giờ thừa nhận thì chẳng khác nào không có bất kỳ khả năng che giấu nữa tất cả kế hoạch sẽ đổ bể nhưng không thừa nhận thì lại vi phạm nguyên tắc làm việc trong lòng không thông ý niệm sẽ không thuận quận phó trầm mặc một lúc lâu sau lão nhìn nứa thanh thật sâu thơ dài một tiếng phảng phất như càng thêm giả đua cả người tàn rất vẻ mệt mỏi sau đó lấy ra một quả tố đan huyện hóa ra hình ảnh to lớn khiến cho toàn quận có thể nhìn thấy được nuốt xuống ở trước mặt mọi người nhẹ giọng mở miệng nói tố đàn không độc mọi người khắp nơi đều chấn động hứa thành lão phù không biết vì sao ngươi lại vu khống như vậy nhưng niệm tình chiến công của ngươi ta vẫn không đành lòng giết người giam giữ ở chấp kiếm cung lý vân sơn đây là điểm mấu chốt của ta ngươi phụ trách trông coi và thẩm vấn người đâu lời nói vừa dứt, mặt đất truyền tới từng trận tiếng ầm ầm, từng đạo thân ảnh bỗng nhiên bay lên trời. Một người trong đó chính là lão nô ở bên cạnh quận phó lúc trước Cứa thành nhìn thấy. lão tiệt núi nhìn về phía hứa thành, trên người bùng nổ ra bát động quy hư đệ nhị dài. mà quận phó trong lúc vất tay, bên người xuất hiện một vòng xoáy. trong quá trình truyền động ầm ầm, một cỗ khối lỗi mặc hạc giáp trên mặt mơ hồ không nhìn rõ bộ dáng từ trong vòng xoáy từng bước đi ra. Từ khí tràn ngập trong mắt đầy u quang mà cũng bắt đầu quy hư để tứ dài bùng đồ ở trên người của nó. Thì ra người không phải là Tử Thanh. Hứa thành nhẹ giọng mở miệng. Quân phó mặt không chút thay đổi. Thản nhiên truyền ra lời nói. bát lấy. mươi 533. Môn sinh của Thái tử Bạch tiêu Trác. Thời khắc này cuộn đồ gió nổi bay bay tám phương đổ vang. Trên thương khung ánh mắt của kim long tứ trào lộ giấc kim quang sau khi nhìn về phía quận phó lại nhìn về phía thất hoàng tử mà thất hoàng tử mặt không chút thay đổi vì thế kim long trầm mặc thật sắc lộ ra một tia ảm đạm ẩn trong mây mù chỉ có tiếng lòng khiếu chuyển khắp tám hướng nổ vàng trong tầng mây giống như cố gắng muốn càn khôn sáng cười để cho ánh mặt trời chiếu xuống nhưng đáng tiếc dù lúc này là giữa trưa nhưng gợn sóng tới từ quận đồ làm vặn vẹo cả bầu trời khiến cho bầu trời tăm tối, khiến cho pho tượng huyền u cổ hoàng cũng trở nên ảm đạm, giống như bị bụi bặm che đậy vậy. Hai tay nâng lên ôm trọn cả quận đô, vạn vạn người phẩm nhân ai nấy vẻ mặt mờ mịt trong lòng sợ hãi. Ngoại tộc khắp nơi ánh mắt chớp động, đồng loạt lui ra. Đây là chuyện của nhân tộc, bọn họ không muốn tham dự vào lúc này một chút nào. Mọi người đang chờ, chờ quảng trường ở quận đô xuất hiện kết cục. mà trung quy quận phó cũng không có khí phách của tử thanh thái tử ở thời khắc cuối cùng lão đã không thể thừa nhận tất cả cho nên lão lựa chọn trấn áp chỉ là trong lòng đã lưu lại một vết nứt đó là chu tâm kiếm của hớt thanh trước mắt trong ánh ảm đạm của bầu trời trong tiếng nổ bát phương trong khoảnh khắc khi pháp trì của quận phó hạ xuống khôi lỗi bị lão triệu hoán ra từ trong vòng xoáy một thần chiến lực quy hư tệ thứ dài bùng nổ ngập trời một bước đi tới chỗ hứa thành quy hư đệ tứ dài không phải là đơn giản. Loại tù vi trình độ này phóng mắt nhìn toàn bộ phong ngoài quân, đủ để dùng từ vượng màu lần giác để hình dung. Bất kỳ một người nào đều có danh tiếng hiển hách, tồn tại như thế, vậy mà bị luyện thành khôi lỗi. Trong này đại biểu sự khủng bố cực kỳ kinh người. nhất là khôi lỗi này mặt mày huyết nhục mơ hồ, căn bản là không nhìn ra được chân dung. Như vậy gã là ai? Cái này đã trở thành án trèo. cơ hội cho khoảnh khắc khôi lỗi này đi tới tên lôi chấn động vô số đạo ngân ở phía trên thanh cầm huyện hóa giả hình thành vô số thân ảnh trồng chéo hóa thành tiểu thế giới vô biên vô hạn nhờ những dãy núi non trùng điệp và ở chính giữa là thân ảnh của khôi lỗi kia gã cúi đầu không có bất kỳ tâm tình ba động gì hai mắt vô thần nhìn về phía hứa thành Giờ tay ấn một cái uy lực khủng bố lấy động cả thiên địa không nhìn thanh cầm ngập trời cuốn đi. toàn thân của thanh cầm chấn động vô số tiểu thế giới ở chung quanh của nó hàng lâm, phảng phất như ẩn chứa một loại pháp lực nào đó có thể chấn áp cả ngoại tộc, khiến thanh cầm trong khoảnh khắc xuất hiện sự đình trệ. Phó cùng chủ lý Vân sơn cùng với Tư Nam và tôn chấp sự đối mặt với loại lực lượng khủng bố này, mặc dù không bị chấn áp nhưng cũng không thể nào tới gần được kinh giận lò lắng. Về phần Hứa Thành trong phòng xoáy vừa rồi xuất hiện, ngay khi khôi lỗi đi ra. tâm hắn đã niệm tán vào bên trong tụi chữ vật bây giờ một bàn tay gãy thật lớn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn chính là bàn tay ở bên trong tiên cấm mà hứa thành cùng với đội trưởng đã đạt được đây cũng là một trong những hậu thủ mà hứa thành đã chuẩn bị cho mình trong hơn hai mươi ngày trước khi mê mang trong lòng ủy áp giáng xuống trong tiếng nổ vang bàn tay gãy chấn động da chóc thịt bong làm ngón tay nổ tung mưu bàn tay xuất hiện vô số vết nứt nhưng trung quy không sụp đổ Mượn cơ hội này, thanh cầm tránh thoát khỏi trói buộc. Đầu phải vung lên, quang bàn tay gãy ra phía sau, và cái đầu nâng lên, ngờ mặt lên trời phát ra một tiếng gầm vang vọng khắp trời. Thanh gầm này làm đổ tung rất nhiều hữu ảnh tiểu thế giới, thân thể càng lao ra, lao thẳng tới khối lỗi chiến một trận. Nó đã đáp ứng đại ca, phải bảo vệ hứa thành ở địa giới của quận đô. Tiền tuyến nó không muốn đi, nhưng ở trong quận đô này là địa bàn của nó. Người kia cũng giống như mình sẽ quét sạch, lại mang theo mình đi ăn no một bữa, nó rất thích. Nhất là trong khi thiên địa đều trầm bằng, bản thân lại ngây ngốc đi ra. Loại người này nó chưa từng thấy qua, cho nên cho dù là tu vi của mình không bằng khối lỗi, nhưng nó vẫn sẽ bảo vệ. Tiếng nổ vàng bùng nổ ở trên trời, mà hứa thành tiến vào bàn tay gãy, âm ở tiếng rơi xuống đất. Lão nổ quận phó, ở giữa không trùng thoáng lên một cái, lao thẳng hướng bàn tay gãy. phó công chủ một bước ngăn cản ở phía trước quát khẽ một tiếng lùi lại đây là chuyện của chấp kiếm cung ta lúc lão nô nghèo mắt lại tư năm cùng với tôn chấp sự nhanh chóng bay đến cùng lúc đó trên mặt đất từng đạo thân ảnh tu sĩ chấp kiếm giả bách chiến cũng rất nhanh hội tụ ở chung quanh bàn tay gãy cảnh tượng này làm cho bát phương giúp truyền. tu sĩ thuộc dòng quận phó cũng đều lập tức lao ra tới gần bàn tay gãy xuất hiện thế rằng cò cùng với chấp kiếm giả ở nơi này Lúc này tương cùng đổ vang, giữa khung trùng và đại địa đều dừng cung bạt kiếm. quận phó ở trên tế đàn đã nhìn tất cả, về mặt mang theo sự thất vọng, nhẹ giọng mở miệng nói. Nếu chấp kiếm cùng kháng chỉ, không muốn tự sửa, như vậy lão phu liền thay lượng tu huynh chỉ ra chỗ sai tư lệnh tùy tùng của hắn là được rồi. Trong lời nói, lão bước ra một bước khỏi tế đàn, đi vào bầu trời, vùng tay áo lên. Vận khí của nửa thân hội tụ, cũng là quy hư tứ dài, không thể nghi ngờ. Đại địa chấn động, vô số tù sĩ không thể không lùi lại, đám người phó cung chủ cũng như thế. Lạo nồ của quận phó cũng không ngăn cản nữa, thân thể nhoáng được một cái, trong thoáng chốc xuất hiện ở phía bàn tay gãy, trong mắt lộ ra dị quang, giờ tay phải lên, ấn một cái hướng bàn tay gãy. Tâm thần của mọi người quay cuồng. Một khắc tức giận tức cực điểm, toàn thân làm quang của đội trưởng lấp lánh, giờ tay phải đặt ở trên mi tâm, Bốn xé cái gì đó, nhưng đột nhiên, thân sắc của lão nô biến đổi, đồng từ có rút lại, lại thay đổi phương hướng không tới gần nữa, mà nhanh chóng lùi về phía sau. Một đạo kim sắc đại võng đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, tiếng vàng âm ầm ngập trời, kim sắc đại võng chăn gấp ca bầu trời, bao phù ca mặt đất. Lưu quang trên đó tàn ra tia sáng rực rỡ lấp lánh, sau khi trải qua chiến tranh, toàn bộ phong hải quận, không ai không biết vật này, đây là pháp bảo cấm kỵ của quận đồ hứa thành có được quyền hạn vận dụng một lần đó là do công chủ trước khi chết trận đã đưa cho hắn bây giờ cấm kỵ vừa ra tất cả phẩm nhân cuộn đồ đều hoảng sợ tu sĩ xung quanh tế đàn tâm thần nhất lên gợn sóng mà mảnh kim sắc đại võng kia đang nhanh chóng hạ xuống không ngừng có rút lại hướng tới bàn tay gãy thân sắc của lão nô lại thay đổi Lùi về phía sau nhanh hơn nhưng mảnh kim sắc đại võng kia vẫn chưa triển khai lực lượng xa thường đối với lão bởi vì trong lòng hứa thành Nếu đem lực lượng duy nhất của pháp bảo cấm kỵ dùng ở trên người lão lô này thì không đáng. Trong phút chốc, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, đại võng kim sắc bao phủ bàn tay gãy. Cũng vào thời khắc này, thân ảnh của hơ thành đi ra từ bên trong bàn tay gãy, sắc mặt của hắn tái nhợt, vồn ra từng ngộ máu tươi, ngược lõm xuống, đau nhức chuyển khắp toàn thân. Cho dù là có bàn tay phòng hộ, nhưng hắn vẫn bị thương nghiêm trọng. Thế nhưng hắn vẫn đứng ở nơi đó, đứng ở trên bàn tay gãy. Ngành đón kim sắc đại vọng đến trong trước mắt kim sắc đại võng bao phủ toàn thân của hắn bên trong hình thành một đoàn kim sắc hòa diễm thu hộ hắn từ xa nhìn lại so với thiên địa con lửa này tựa hồ chỉ là một ngọn lửa giống như hỏa của tinh thần rất khó có thể tiêu đốt toàn bộ thế giới cũng không đáng kể Hứa thành nhìn về bốn phương trong lòng dao động khó có thể dừng lại hắn biết từ một khắc bình vừa mới đi ra cũng đã là xuyên phá thiên địa phong ngoài quận mà người phá thiền, tất nhiên phải thừa nhận trọng lượng. Lúc trước phó công chủ và chấp sự xuất hiện, không phải hắn dự liệu, Thành cầm cũng giống như vậy. Hứa Thành không chịu hoan nó, nhưng bọn họ lại nhất nhất đi ra. Còn có hơn mười vạn chiến hữu, bây giờ bọn họ đều đang nhìn mình, trong mắt mang theo sự kiên định. Bọn họ tin tưởng mình. Hứa Thành lau đi máu tươi ở khóe miệng, bỗng nhiên hắn cảm thấy có thêm càng nhiều dũng khí. Tuy rằng hơn mười vạn tu sĩ ở nơi này. Chỉ có ba thành là chấp kiếm giả, còn lại bảy thành tới từ hai cung khác cùng với quận phó, nhưng hứa thành đã không còn sợ hãi. con người chính là như vậy. Vô luận đã từng do dự và cân nhắc cỡ nào, nhưng sau khi đương đầu với bất cứ giá nào, thì ngược lại không có gì cả. Điều duy nhất hắn đáng tiếc là lúc trước tới gần mình không phải là quận phó mà là lão nô kia. Điều này làm cho đòn sát thủ của hắn khó có thể triển khai, cũng khiến cho tất cả nỗ lực trước đó xuất hiện biến hóa. Mà khối lỗi tứ già kia cũng giống như vậy, nằm ngoài dự liệu. Ta chỉ có một cơ hội. Hứa Thành lầm bầm ở trong lòng, hắn cần sáng tạo ra một thời cơ để quận phó tới gần mình. Nghĩ tới đây, Hứa Thành hít sâu một hơi, nhìn về phía quận phó. Quận phó, người cũng không thừa nhận thân phận trúc chiếu, như vậy ta cũng không cần xưng hô ngươi là quận phó nữa. Thật ra người muốn bắt ta, không cần người khác, mặc dù người cao cao tại thượng, là đại năng quy hư nhưng một tên tu sĩ giả anh như ta đã dám đứng ra không nghĩ có thể thuận lợi sống sót nói đây này, khoái miệng của hứa thành tràn ra máu tươi nhưng hắn vẫn truyền ra lời nói như trước quận phó chúc chiếu làm việc cực đoan thích biểu diễn huyết sắc sự việc phát sinh ở đây hôm nay là màn biểu diễn huyết sắc của ngươi sao nhưng ta cảm thấy nó rất kém cỏi hứa thành lắc đầu kém cỏi không phải là màn biểu diễn này mà là con người ngươi Ngay cả trái tim mình cũng bị đè xuống, vi phạm nguyên tắc hợp lý. Người không xứng gọi là chúc chiếu. quân phó bình tĩnh nhìn về phía hứa thành. Thần sắc không có bất kỳ biên hóa nào, thản nhiên mở miệng nói. Tha niệm tình ngươi có công với phong hải quân và lại đại đế vấn tâm vạn trường, thủy chung không đành lòng chém ngươi. Người chớ từng bước nghịch đạo tìm chết. Hứa thành nghe vậy thì cười cười trong mắt thản nhiên. Miêu kế như ngài. Có thể nói nhiều lời như vậy với ta, nghĩ đến cũng nhìn ra là ngôn ngữ vụng về này của ta, chính là để dẫn người tới gần. Mặc dù ta không phải là Trúc Chiếu, nhưng ta cảm thấy Trúc Chiếu thản nhiên rất tốt, ta cũng thản nhiên, đích thật ta có một thủ đoạn giết người, chỉ cần người tới gần ta. Như vậy quận phó đại nhân, người có sợ tiểu giả anh này không, có dám đến gần không? Ta biết người không dám, bởi vì ngay cả thân phận và tên chân chính người cũng không dám nói ra. Hứa Thành lắc đầu. Mà người biểu diễn lần này là cho ai xem? Tử Thanh Thái Tử à? Ta nghĩ hẳn là hắn sẽ lắc đầu, bởi vì người dám làm không dám chịu. Người của Tử Thanh Thái Tử thì ra là bộ dáng này. ngay đến bản thân Tử thành cũng là nhân vật như vậy, khó trách nằm đó gã ngã xuống, không lên được mặt bàn. Hứa Thành mở miệng cười nói. Hoặc là, thật ra là người không xứng đi theo Tử Thanh Thái Tử. Lời Hứa Thành nói lúc trước. Quận phó đều bình tĩnh Duy chỉ có hai câu cuối cùng này Trong ánh mắt của quận phó Rốt cuộc lộ ra một tiếng hàn mang thoáng qua Chu tâm tri liệt từ đầu tới cuối Tề khắc này đã lớn hơn một chút Vì thế quận phó ngẩng đầu Nhìn bầu trời Chuyên ra tiếng khàn khàn Cho khôi hài này cũng liền kết thúc Thất điện hạ Để cho người chê cười rồi Thất hoàng tử không nói gì Mỉm cười nhìn tất cả Quận phó nói xong Giờ tay phải lên Nhất thời ở bên cạnh lại xuất hiện một vòng xoáy. Một cỗ lực hút quỳ hư tứ dài từ bên trong âm bầm bùng nổ. Theo tiếng bước chân truyền đến, bên trong đi ra khối lỗi thứ hai. Khải giáp giống nhau, tạo hình giống nhau, kinh khủng giống nhau, huyết nhục mơ hồ giống nhau. Nó xuất hiện, làm tất cả mọi người ở nơi này đều tâm thần cuồng chấn hoàng sợ, khó trách chập mê bất cổ như thế. Một khối lỗi đã kinh hãi, mà bây giờ vậy mà có hai quy hư tứ dài, Không đợi gợn sóng của tâm thần của mọi người an lạc, âm thanh của cuộn phó làm rung động cả quần, và cả bên tai vô số phạm nhân. Chấp kiếm giả hứa thành chấp mây bất ngộ, tạo tin đồn sinh sự, hòa loạn phong hải, đại nghịch bất đạo, không xứng với vấn tâm vạn trường, rút thân phận chấp kiếm giả, hành quyết tại chỗ, lấy an dân tâm. Trong một khắc âm thanh của cuộn phó chuyển khắp tám hướng, có khối lỗi thứ hai đạp không lao ra. đi thẳng tới hứa thành quân phó trung quy vẫn không tự mình tới và đúng lúc này một tiếng thở dài từ hư vô khẽ truyền đến âm thanh này vừa ra thất hoàng tử cùng với thống soái của gã toàn bộ ngẩng đầu quân phó cũng ngừng mắt nhìn lại một đạo thân ảnh tựa như bị họa sĩ vẽ ra từ hư vô xuất hiện ở trước mặt hứa thành giơ tay phải lên ấn tới khôi lỗi đi tới bầu trời nổ vang mặt đất chấn động khôi lỗi đi tới các bộ dừng lại gần đầu chết lặng nhìn về phía người phía trước Hứa Thành trong lòng Hứa Thành cũng cuồng chấn nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt này vành mắt có chút đỏ lên giống như đứa nhỏ làm sai cúi đầu sư tôn người xuất hiện chính là thất gia ông ta vẫn luôn ẩn giấu trong đám người trong việc nói cho đệ tử của mình biết là bản thân rời đi để ẩn nấp nhưng trên thực tế nơi ẩn nấp tốt nhất đương nhiên chính là nơi nguy hiểm nhất quân đô mặt khác sau khi đại sự như vậy phát sinh ở tiên cấm ông ta làm sao có thể yên tâm để cho hai đệ tử của mình ở đây mà tất cả những chuyện này đều làm cho ông ta cảm thấy ẩn nấp ở quận đồ là lựa chọn tốt nhất cho nên ông ta nói cho hứa thanh và trần nhị nghiêu biết để cho bọn họ một tháng sống rời đi bởi vì ông ta tính toán âm thầm đi cùng với bọn họ một lúc và bây giờ ông ta lựa chọn đi ra chú ý tới vành mắt đỏ của hứa thanh nhìn thấy bộ dáng vản phất như làm sai Thật ra khẽ quát một tiếng ngẩng đầu lên Thân thể hứa thành chấn động ngẩng đầu lên Hứa thành Ngươi phải nhớ kỹ Chuyện này sư tôn cho rằng ngươi không sai Càng tự hào vì có đệ tử như ngươi Ta không biết tiếp theo ngươi sẽ có chuẩn bị gì Nhưng ta là sư tôn ngươi Nào có đạo lý sư tôn đứng ở bên cạnh Nhìn đồ đệ của mình liều mạng Mà mình lại thở ơ Ngươi dập đầu ta kính trả ta từ khắp đó trở đi ta sẽ bảo vệ ngươi còn có ta nữa trong đám người trên mặt đất làm quàng lấp lánh thân hành của đội trưởng vừa vọt ra lúc trước gã đã định ra tay nhưng tiểu sứ đệ vẫn có thủ đoạn cho nên gã chuẩn bị xuất hiện vào thời khắc mong chút bây giờ thấy sư tôn đi ra gã không có bất kỳ do dự nào bay đến đứng bên cạnh hứa thành cười mở miệng nói làm đại sự làm sao có thể không có ta chứ thời khắc này vô số ánh mắt từ tam hướng hội tụ đến, rơi vào trên người ba thầy trò này, vận khí trên đỉnh đầu hứa thành âm bầm bùng nổ, hội tụ càng nhiều hơn, thậm chí dẫn dắt màn trời, khiến cho bầu trời xuất hiện vòng xoáy thật lớn, kể cả phẩm nhân cũng đều mắt thường có thể thấy được. Từng đạo thiểm điện khuếch tán ra ở bên trong, từng tiếng thiên lùi gầm thét ở bên trong, chạm tới ngàn vạn nhân tâm. ưa thành hết sông bột thời lúc thức hải gợn sóng vô biên vô hạn thất ra gần đầu nhìn về phía quần phó ta đã gặp qua tử thanh ánh mắt của quần phó có chút dao động lão tứ nhờ ta lúc trước nói không sai ngươi đích thật không xứng đi theo tử thanh thái tử bởi vì ngươi như người âm u đã lâu không có khí phách quần phó nhắm mắt lại sau vài nhịp thở mở ra ba động tiêu tán truyền ra tiếng bình tĩnh Liên minh bắt tàu ngánh Hoàng Châu Phạm Thượng, miêu nghịch tác loạn, thông báo cho toàn bộ phong hải quận, diệt tông này. Hả? Lại còn hù dọa lão tử à? Diệt con mẹ ngươi? Thật ra cười lớn, thân tề từng bước đi ra, thăng thức quận phó, mà khôi lỗi kia cất bước, trong khoảnh khắc căn trở, song phương lao vào chiến đấu trước bầu trời. Thật ra không phải là đối thủ, nhưng ông ta có quá nhiều thủ đoàn, càng có thần thuật bùng nổ, nếu đối mặt với tứ gia Trần chính. ông ta có thể không bằng nhưng một khối lỗi tứ dài trong thời gian ngắn ông ta vẫn có thể đấu một trận tất cả những thứ này khiến cho sự tình xuất hiện chuyển biến thật lớn mà chuyện hôm nay trải qua nhiều thăng trầm tâm thần của mọi người như sóng biển không có nửa điểm dừng lại Bây giờ trong lúc toàn bộ quận đô liên tục chấn động xa khí trong mắt của quận phó trượt lóe lão rất rõ ràng sự tình không thể tiếp tục kéo dài được nữa vì thế bước ra một bước đang muốn trấn áp tất cả. Nhưng đúng lúc này, thật gia đang giao chiến với khối lỗi, hét lớn một tiếng: Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ở đây, đệ tử ta cũng coi những vì ngươi mà ra. Ba mẹ ngươi còn không hiện thân nào. Nhất định muốn hai đệ tử ta liều mạng không được sao?" Cơ hội trong khoảnh khắc khi âm thanh của Thất gia truyền ra, một đạo thân ảnh huyết sắc từ bên dưới tế đàn bỗng nhiên truyền ra, tốc độ cực nhanh, xuất hiện đột nhiên, vượt qua suy nghĩ của mọi người ở dưới mặt đất. Trong trước mắt, thân đành huyết sắc này trực tiếp bước lên bầu trời, đến bên cạnh khối lỗi đầu tiên giao chiến với thanh cầm. Một thân khải giáp huyết sắc, một cái mật nạo huyết sắc, toàn thân ngập trời huyết quang. Người đột nhiên lao ra đúng là huyết yểm đại soái phụ trách nơi tiền cấm, dưới chướng của thất hoàng tử. Gã xuất hiện làm cho các thống soái khác ở bên cạnh thất hoàng tử đều biến sắc. Duy chỉ có sắc mặt của thất hoàng tử vẫn như thường, không có nửa điểm ngoài ý muốn. Hỡi thành cũng mạnh mẽ nhìn về phía thân ảnh huyết sắc này. Trung quanh xôn xao, huyết yểm đại soái hai tay bắt quyết, nhanh chóng ấn một cái tới khối lỗi đang giao chiến cùng với thanh cầm trong miệng càng truyền ra tiếng gầm nhẹ. "Ti luật cung chủ, hàng tín huynh, tỉnh lại đi! Âm thanh của huyết yểm đại soái vừa ra, dưới thế đàn hơn 10 vạn tu sĩ toàn bộ rung động, lôi đình bùng nổ trong tâm thần. Nội tâm của Hỡi thành dấy lên cơn sóng vạn trượng. nhất là tu sĩ ti luật cung càng là một đám ngũ nội câu liệt nội tâm kinh hãi tới cực điểm tất cả phạm nhân của quận đồ cũng như vậy Tiên lôi cuồn cuộn bởi vì ti luật cung chủ trương hàng tín lúc trước được thông báo đã chết trận ở tiền tuyến khu bắc lúc này theo huyết yểm đại soái gầm nhẹ thân thể của khối lỗi bỗng nhiên chấn động hai mắt vô thần xuất hiện gợn sóng tàn giả dãy ruộng mãnh liệt hai tay vô thức dâng lên vậy mà bàn tay ấn quyết giống như huyết yểm đại soái theo bản năng phối hợp trong khoảnh khắc ân ký của bàn tay song phương đan sen trong miệng của khối lội phát ra tính gạo thét thê lương chói tay khai giáp trên người ầm ầm vỡ vụn lộ ra vô số miệng vết thương phảng phất như thân thể bị ghép lại một đạo tàn hồn từ bên trong thân thể bay lên xuất hiện ở bên trong thiên địa vô cùng cao lớn thân thể có thể bị hủy nhưng linh hồn thì tồn tại vĩnh hằng khuôn mặt của linh hồn này chính là một trong tám đại cung chủ của phong hải quận, cung chủ ti luật cung. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, thân sắc toàn bộ đại biến, mà tàn hồn kia không thể nào tồn tại lâu dài. lúc này đang tiêu tán, cũng nói không nên lời, duy chỉ có thần sắc ngông vọng, nhìn phong hải quận, cũng giống như quận trưởng và khổng lượng tu, đầy về lưu luyến. Vào thời khắc này, sự vẫn nộ từ trên người của tu sĩ ti luật cung trên mặt đất, nhấc lên kinh thiên động địa, đồng loạt tức giận nhìn quận phó huyết yểm đại soái xoay người nhìn về phía quận phó giơ tay phải lên lấy mặt nạ của mình ra hiện ra một gương mặt khiến tất cả mọi người quen thuộc quận phó đã lâu không gặp diêu thiên yến sao ngươi không tiếp tục trốn đi quận phó nhìn khuôn mặt kia lại thở dài một tiếng hôm nay lão đã nhiều lần thở dài rồi dưới tế đàn tâm tư của hơn 10 vạn người đồng loạt lay động quyết yểm đại soái này đúng là diêu hầu đã mất tích ở trên chiến trường bị định là đại tội cuộn đồ lần thứ hai nổ vang một loạt biến hóa này làm cho trong đầu có vô số người trống rỗng hứa thành cũng hô hấp dồn dập lập tức quay đầu nhìn về phía một khối lụi khác muốn tìm được dấu vết quen thuộc nhưng lại không thấy không phải là công chủ chớp kiếm cùng bấy giờ trên bầu trời diêu hầu nhẹ giọng mở miệng nói nguyên bản không muốn suốt thì ẩn Nhưng lão quận trường đối với nhà ta có ẩn Chuyện ta đáp ứng hắn nằm đó Còn chưa hoàn thành Nhưng không có biện pháp Thế sự khó lường mà ai Người lớn tuổi như ta Cũng không thể để trong một hảo hay tử Của nhân tộc ta cứ như vậy mà ngã xuống Cả đời này ta đã trải qua Quá nhiều rồi Đi qua đỉnh phong Được người ta theo đuổi Cũng từng bị người ta mắng chửi Huy hoàng đi qua cùng với tiếng xấu Chết thì cũng chết thôi Quân hồ người nhà ta cũng không còn nhiều lắm. Cũng là tiểu tử này mở miệng nói bảo vệ. Nhân tình này quá lớn bảo. Nói xong, ông ta cúi đầu nhìn về phía hứa thanh, trong mắt hiện lên về nhu hòa, sau đó nhìn về phía quận phó. Mà ngươi, quận phó, tính toán của ngươi quả thực kinh thiên, lừa gạt tất cả chúng ta, làm cho chúng ta không tín nhiệm lẫn nhau, hoài nghi lẫn nhau. Nhưng ngươi vẫn là thiếu một bước. Ta cùng với Hằng tín huynh và vinh du huynh, mỗi người ở tiền tuyến hạ hồn cấm cho đối phương vì có thể chân chính tín nhiệm nhau mà người ham muốn thân thể của hai người bọn họ để bọn họ chết trận chế tạo hồi lỗi vì thế ba hồn cấm lúc trước của chúng ta liền trở thành phương thức làm thức tình tan hồn bọn họ mặc dù chỉ có thể xuất hiện một khắc sắp tiêu tán nhưng cũng đủ để chứng minh rồi theo lời giáo hầu truyền ra dưới tế đàn hơn mười vạn người đều nghe được Vạn vạn người trong quận đô đều nghe được, thường không nghe được, đại địa cũng nghe được. Thời khắc này vô tận phẫn nộ, hòa hoạn ngập trời, chết đề bùng nổ trong toàn bộ quận đô. Vô số ánh mắt từ tam hướng hội tụ, sát khí kinh thiên bay lên từ mỗi người, toàn bộ quận đô trên dưới một lòng chưa từng có, sát ý toàn chỉ quận phó. Hứa thành ngẩng đầu, cảm thụ tất cả. Hắn biết, mình chỉ là một ngọn lửa, nhưng lúc này cuối cùng cũng đốt cháy cả một mảnh thế giới. Tất cả đều rõ ràng vô cùng. Tất cả chứng cứ đều xác thực không thể nghi ngờ. Dùng một câu của hứa thành nói, Quần phó, người bố trí hợp lý, chúng ta vạch trần hợp lý, người dám thừa nhận không? Mời chỉ ra chỗ sai. dâu hầu bình tĩnh mở miệng nói. Quần phó trầm mặc. Một lúc lâu sau, lão phun ra một ngụm chọc khí như hứa thành lúc trước. Cả người phòng phất như được thả lòng. Quay đầu nhìn thất hoàng tử trên tế đàn, thật hoàng tử mặt không chút thay đổi. Diêu hầu xuất hiện trong thống soái của gã. trong này tự nhiên là gã có ra tay. trên thực tế Diêu hầu chính là gã âm thầm cứu được trên chiến trường. một trong những mục đích là lưu lại một thủ đoạn có thể ngăn được quận phó. mục đích thứ hai là vì một khi phụ hoàng phát hiện ra manh mối của mình, đây sẽ là điểm rửa sạch nghi vấn đối với mình. bởi vì có thể chứng minh mình không phải thật lòng hợp tác. tất cả đều là vì lợi ích của nhân tộc, mà nhân hoàng chỉ nhìn kết quả. Với sự hiểu biết của gã đối với phụ thân, chỉ cần chứng minh điểm này, thì bản thân mình sẽ không có gì đáng ngại. Mà so sánh với tổn thất, thu hoạch sau cùng khi thành công, chính là kim thân của mình, anh hùng nhân tộc, mở rộng lãnh thổ, chủ đạo thánh lan trở về. Đây đều là công lao bất thế, vì vậy gã sẽ không bao giờ thua. Về phần cuộn phó ở trước mắt vạch trần mình, ngược lại gã lại chờ mong. Bởi vì lúc này, đối phương nói cái gì, cũng sẽ không có người tin. Viết nhờ của mình cũng viện viện biến mất. Nhưng gã xác định đối phương sẽ không làm như vậy, bởi vì thánh Lan tộc trở về giao dịch còn chưa hoàn thành, cái bát đối phương muốn còn chưa lấy được. Hơn nữa từ căn bản mà nói, mình cũng không có ý định hủy ước, là đối phương không tiếp được mà thôi. Tất cả mọi thứ không liên quan gì tới mình cả. Cho nên từ đầu đến cuối, gã không giúp quận phó, cũng không giúp hứa thành, gã chỉ đang xem kịch. Nhưng nhìn nhiều hơn là hứa thành, ghi nhớ hắn ở trong lòng. sau khi nhìn thất hoàng tử quận phó quay đầu dưới ánh mắt của vô số người muốn giết mình lão đảo qua tất cả mọi người chung quanh cuối cùng nhìn về phía hứa thanh nhìn rất nghiêm túc chính là người chớp mắt này lão không thèm để ý cuối cùng lại kích nổ tất cả càng là chu tâm mình lão biết hứa thanh ở chấp kiếm cung khi lần đầu tiên lão nhìn thấy đã nhận ra rồi lão nghe nói chủ thượng của mình có một đệ đệ ở kiếp này nhưng lão không để ý gặp qua cự lòng thì làm sao có thể để ý đến xả mãng chứ? Lão vốn tưởng rằng đối phương chỉ là một cái túi già tương tự như chủ thượng, thực tế kém như mây bùn. Nhưng bây giờ lão không nghĩ như vậy. Từ trên người hứa thành, lão nhìn thấy bộ dáng của chủ thượng. Vì vậy, lão nhẹ giọng mở miệng nói. Hứa thành, lúc trước người hỏi thân phận và tên của ta, bây giờ ta có thể nói cho người biết. Trong mắt của quận phó lộ ra hồi ức. Ta là quận trường phong hải quận từ Thanh Thượng Quốc, Bạch Tiêu Trác. Mấy vạn năm trước, ta chính là quận trường ở nơi này, nơi này vốn là của ta. Lời này vừa nói ra, trong lòng của mọi người phong hải quận chấn động, ánh mắt của hứa thánh cương thủ. Tên Thánh Lan Đại Vực là sau khi Thánh Lan Đại không phản bội nhân tộc thay đổi. Trước đó, nó tên là Thử Thanh Đại Vực, mà thời kính vân nhân hoàng cổ xưa hơn. Nơi này tên là từ Thanh Thượng Quốc. Quốc gia này hoàng suy, thái tử giám quốc. Vào thời điểm đó, phong hải quận cũng vẫn gọi là phong hải quận. Vào mùa thu năm 9.315, từ thanh lịch, thái tử vẫn lạc ở Nam Châu. Cùng năm đó, từ thanh thượng quốc bị diệt. Môn sinh của thái tử. Quận trường cuối cùng của phong hải quận bạch tiêu trác, thề lường cười thảm thiết, chứng kiến tù sĩ toàn quận chết ở trước mặt gã, gạc học tới máu chảy tự hại mình, chỉ còn lại nửa khuôn mặt. giống như thần linh tàn diện trước khi gã chết đã từng nói rằng ta đi theo thái tử sẽ thức tình trước thái tử ngàn năm hồ đạo cho ngài chương 534 từ viễn cổ trở về theo giọng nói của quần phó vang vọng tâm thần của hơn 10 vạn tu sĩ dưới tế đàn dây lên chấn động cực lớn về phần phạm nhân ở bên trong quận đồ thì hầu hết là mờ mịt bởi vì có rất nhiều lịch sử bọn họ đều không hề biết được Vừa thành cũng phải sau khi trở thành chấp kiếm giả, đi học ở trong lớp của quận phó mới biết được sư lược lịch sử của nhân tộc. Đó cũng là lần đầu tiên, hắn nghe thấy tóm tắt của cả đời từ thanh thái tử trong lịch sử. Lúc này giữa không trung, đám người phó cung chủ của bà cùng bốn phía và diêu hầu, thân sắc của mỗi người đều hoảng hốt ánh mắt nhìn quận phó hiện ra một tia phức tạp. Thân phận chân chính của quận phó khiến cho tất cả mọi người bất ngờ, nhưng hình như cũng là hợp lý mà. Nhưng năm nay, đối phương lấy thân phận quận phó phụ trách chính vụ cùng với đưa ra đủ loại chính lệnh trong thời kỳ chiến tranh tất cả đều lộ ra một cảm giác quen thuộc đối với chính vụ thậm chí nếu như cẩn thận nhớ lại trong lúc chiến tranh tất cả ăn bài của quận phó đều vô cùng rõ ràng và trật tự nếu như bỏ đi vẻ mệt mỏi lộ ra vì chuyện xưa để có thể thấy được thành thạo từ bên trong thì lại càng không cần phải nói tới việc kiến thiết xây dựng và khôi phục lại sau khi trải qua chiến tranh của quận đô Toàn bộ mọi việc, dưới từng đạo chính lệnh của quận phó, đều được thực hành một cách thích đáng và hợp lý. Thật sự là lão xử lý vô cùng tốt, thậm chí lúc trước trong lòng có rất nhiều người, còn cảm thấy lão càng làm tốt hơn so với quận trưởng. Loại năng lực này không phải người nào cũng có được, ngoại trừ cần bản thân quen thuộc đối với chính vụ ra, còn cần có một cái nhìn toàn cục về phong hải quận. Cho nên đối với lời nói của quận phó, vừa thành tin tưởng, nhưng cũng lại có những nghi ngờ khác. Tại sao đối phương cũng có thể chuyển thế? Lão đã hiện tế cái gì? Nhưng vô luận là như thế nào? Những thứ này không thể xóa đi tội nghiệt mà quận phó đã phạm phải. Vô luận là việc độc giết lão quận trường hay là làm loạn phong hải quận, cấu kết thánh lan tộc, gián tiếp dẫn tới cùng chủ tử vong. Mỗi một việc đều là nợ máu. Cho nên rất nhanh. Sát cờ tới từ toàn bộ quận đô một lần nữa bốc lên. Hứa thành! quân phó không để ý tới vô số ánh mắt muốn giết người bốn phía, cũng không nhìn đám người riêu hầu. Bấy giờ trong mắt của lão, toàn bộ phong ngải quần, chỉ có một mình thân lành hứa thành. Người mà trước đó, lão vốn dĩ không để ở trong lòng. Đội trưởng đứng ở bên cạnh hứa thành, đang lùi ra phía sau vài bước. Gạ biết rõ, hôm nay ở nơi này, hứa thành mới là nhân vật chính. Đáp án người muốn ta đã cho người biết rồi. mà ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi một câu. Quận phó nhìn Hứa Thành bình tĩnh mở miệng nói, nơi đây vốn là của ta, ta quay về lấy lại nơi của ta thì không hợp lý sao? Hứa Thành lắc đầu, vùng đất của người đã bị diệt theo từ thành thượng quốc rồi. Nói xong, Hứa Thành nhìn về phía hơn 10 vạn người ở bên dưới tế đàn, nhìn về phía toàn bộ quận đô. Phòng ngày quận bây giờ là nhà của tất cả mọi người ở nơi đây. lời của hắn vang vọng thiên địa trong mắt của vô số người lộ ra ánh sáng trong lòng của vô số người dâng lên nhận thức nhất trí quân phó nở nụ cười vậy tại sao lúc trước chỉ có một mình ngươi đứng ra ta nhớ người không phải là người của phong hải quận người tới từ nam hoàng châu hứa thành trầm mặc tất cả mọi người cũng đều im lặng thiên địa im lặng những lời này như một kích sấm sét đánh vào tâm thần hứa thành hóa thành từng trận rung động Muốn bao phủ tất cả, nhưng vẫn có một đạo thân ảnh nhuộm máu Làm như thế nào cũng không thể bị che giấu Có một vị lão nhân ta rất tồn kính Dù người đã chết chật, thế nhưng trong lòng ta, người vẫn còn sống Hứa thành nhẹ giọng mở miệng nói Chập kiếm giả bạch chiến ở bên trên mặt đất liền dâng lên cảm giác bi thương Bọn họ biết rõ người mà hứa thành nói tới là ai Thân ảnh cung chủ trước khi tử vong Vẫn thủ hộ phong ngài quân đã sớm trở hành vĩnh hằng ở trong đầu của bọn họ. Thần đảnh kia dung hợp cùng với mảnh lưới lớn có pháp bảo cấm kỵ tàn vỡ ở bên trong khung cảnh băng hàn là bi thương cả đời của tất cả tu sĩ sống sót ở trên tiền tuyến phía tây. Nhất là bốn chữ hộ vệ gia viên công chủ nói già trước khi chết cũng khắc thật sâu ở bên trong lòng của từng chấp kiếm giả. Chỉ đơn giản như vậy sao? Quân phó có chút ngoài ý muốn. Nếu không thì sao? Hứa Thành bình tĩnh nói. Ta cho là ngươi sẽ nói rất nhiều Quân phó nở nụ cười Hứa thành không nói gì Gần đầu nhìn bầu trời Thân ảnh vị lão nhân ở bên trong tâm thần của hắn Cũng càng lúc càng rõ ràng Thật ra hắn vẫn còn một câu nói Đó là vị lão nhân kia Đã dùng lời nói và hành động Cùng với cái chết để nói cho hắn biết rằng Cái gì mới là chấp kiếm giả Hứa thành hít thật sâu Giọng nói trầm thấp vang vọng trong thiên địa Chấp kiếm giả Trường cứ vô cùng xác thực, dưới hoàng đều có thể chẳng. Lời này vừa ra, thiên điện nổ vang, tầng đạo sấm sét đảo qua trên bầu trời. Từng sợi sát khí từ quận đồ bốc lên, hơn mười vạn chấp kiếm giả bách chiến dây tế đàn, trong mắt của từng người đều đỏ thẫm. Bọn họ đều biết rõ một câu này. Mặc dù là tu sĩ ti luật cung và phụng hành cung không có lời thề chấp kiếm, nhưng bọn họ cũng đều biết được quyền lợi và chức trách của chấp kiếm cung. Không chỉ có bọn họ biết rõ Phạm nhân của quận đô cũng tương tự biết rõ. Thời khắc này, gió nổi. Gió lớn gào thét, thổi qua thiên địa, cũng thổi qua tất cả mọi người ra khỏi nhà, khiến y phục của mọi người bay vấp phới ở trong gió. Vận khí ở trên người của bọn họ cũng bay lên, hợp lại bay về phía hứa thành. Thời khắc này, nhân tầm hướng tới. Thời khắc này, thiên địa cộng trấn, Thời khắc này, vận khí từ bát phương hội tụ tới, gần tù lại ở trên đỉnh đầu hứa thành. trở thành một cái quan hoàn vì hoàng vô cùng rõ ràng, đến cả phạm nhân cũng có thể nhìn thấy. Thừa nhận sức nặng của quan hoàn, thêm vận khí giá trị thường lòng cho cơ thể hứa thành truyền gia tiếng gào thét, trực tiếp hóa anh. Anh này vốn là một thần vận khí, sau khi xuất hiện lại càng tạo ra chấn động kinh thiên động địa, bầu trời nổ vang, vang xoáy càng lớn. Đây là đạo anh thứ 9 của hứa thành Càng có ánh sáng bình minh của chiều hào quang tàn ra từ bên trong cơ thể hứa thành rực rỡ bát phương. Hình thành thất thải nguyên anh ở bên trong ánh sáng. Hào quang của đạo anh khiến cho thiên địa biến sắc tỏa ra tia sáng vạn trường. Đây là đạo anh thứ 10. Vẫn không dừng lại, vận khí phủ xuống. Ngục giảm số 132 cù đình trong cơ thể hứa thành Cũng theo đó mà rung động lắc lư. Trong đó nhanh chóng hội tụ thành một tiểu nhân. Thân hình tương tự cùng với tiểu nam hải lúc trước. Nhưng bộ dáng lại là hứa thành Sự xuất hiện của nó Khiến trong ngục giam số 132 cù đình trở nên nguyên vẹn. Cái đầu cùng với con sư tử bằng đá và lão đầu đang thanh tộc. Tâm thần của tất cả đều đồng loạt rung động, quỳ bái về phía đạo anh thứ 10 này. Cuối cùng, trường hà quang âm ở bên ngoài thân thể gỡ thành thoáng cái trở nên rõ ràng hơn một chút. Bên trong nước sông có một thân ảnh đi ra. Hắn đi ra từng bước từng bước một. Càng lúc càng rõ ràng, trên người không có nhiều màu sắc, càng không có một thân huy hoàng gì cả. Bà là một thân y phục làm lũ, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vết bẩn, giống như một tiểu hài tử leo ra từ bên trong đống người chết. Nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ kiên nghị, giống như cho rùa trong nhân sinh khổ nạn, cuộc không cách nào làm cho hắn cúi đầu. Hắn phải đi tiếp, hắn muốn sống sót, sống thật tốt. Đây là đạo anh thứ 12 của hứa thanh. Anh này vừa ra, núi sông Cộng Trấn, bên trong hơn 10 vạn người dưới mặt đất, thân thể của thanh thú run rẩy trước nay chưa từng có. hồ ấp dồn rập, thất thần nhìn qua nguyên anh của người kia tiểu hải tử ca ca Thật cả những thứ này hứa thành đều không biết được bấy giờ tu vi toàn thân của hắn đang nổ vang bộc phát tăng lên trong chớp mắt hình thành thêm bốn anh khiến cho tu vi của hắn tăng lên trên phạm vi lớn đạt tới trạng thái toàn bộ 12 đạo anh lúc này bầu trời như bị cầu dẫn bên trong bầu trời tăm tối hội tụ thiên lôi đó là lực lượng của lôi kiếp 12 đạo ánh xuất hiện, khiến cho thiên kiếp thiên mệnh bỗng nhiên hình thành, mặc dù không đúng lúc, nhưng cuối cùng cũng xuất hiện. Trên màn trời tầm tối, tràn ngập tia chớp lượn lờ, tựa như những con rắn màu ngân quang, không ngừng hiện thân trước bầu trời. Hơn 10 vạn tu sĩ dưới tế đàn chất độc, cũng có vô số phàm nhân kinh hãi, mà thấy thiền kiếp sẽ hạ xuống. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, tiểu Nam Hải ở bên trong quan hoàn phong ngoài quận hội tụ ở chân đỉnh đầu của hớ giống lên một tiếng lên bầu trời cút tiếng gào to hội tụ kinh thiên động địa lúc này hơn 10 vạn người dưới tế đàn cũng đồng loạt giống to cút toàn bộ phàm nhân ở bên trong cuộn đồ cũng gào thét cút vận khí nhận thức chúng sinh ra trì sớm xét đổ văng thiên kiếp tàn vỡ không thể không lui theo sau đó là vô số thiên mạnh cũng không khỏi theo đó mà phủ xuống bao phủ 12 anh tẩy lễ cho chúng đó thiên mạnh gia thân Hữu Thành giơ tay phải lên Nắm về phía sau lưng Giống như cầm một thanh kiếm không nhìn thấy Ta có một kiếm Bốn chữ này vừa ra Hơn mười vạn chấp kiếm giả dưới tế đàn Trong mắt từ người đỏ thẫm Lúc này thân này nhuộm máu Ở bên trong trí nhớ của bọn họ Hình như lại xuất hiện trên người Hữu Thành Một lần nữa trọng điệp với nhau Vì vậy từng tiếng gào thét Mang theo huyết sát từ trong việc của bọn họ truyền ra Ta có một kiếm Ta có một kiếm Âm thanh liên tiếp hợp thành của một chỗ, siêu việc tiến thiên lôi, thả mắt nhìn đi. Từng vị chấp kiếm giả đồng loạt rút kiếm, từng đạo kiếm quang bộc phát từ bên dưới mặt đất, bay thẳng tới hứa thanh, Hội tụ trong tay hứa thành, nhanh chóng tạo thành một thành kiếm. Đó là đế kiếm của chấp kiếm giả. Kiếm này rực rỡ, ánh sáng loa mắt, vẫn không dừng lại. Bên trong quần đô, trong một chỗ cư dân, một lão già què chân đi ra khỏi phòng, lão già ăn mặc vô cùng chỉnh tề. Trong mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt Lão chính là binh sĩ của khu bính Hình ngục tì quỷ thủ Lão cũng có một kiếm Lông hình ngục tì tàn vỡ Lão đã giữ lại Sau đó nói với hứa thành Một ngày tìm được hung thủ làm cho hình ngục tì tàn vỡ Nhất định phải nói cho lão biết Lão đã đợi ngày này hôm nay thật lâu Bây giờ lão giơ tay phải lên Đưa về phía sau cầm chặt Hét lớn một tiếng Ta có một kiếm Lời của lão vừa nói ra chợt rút kiếm Lập tức có một đạo đế kiếm ngập trời Được uẩn dưỡng suốt 800 năm Từ phía sau lưng dựng lên Tạo thành một đạo cầu vòng kinh thiên động địa Giống như không gì sánh kịp Bay thẳng đến chỗ hứa thành Chỉ một kiếm này Đã có thể chém được linh tàng lay động quy hư Kiếm này nháy mắt liền đến Nhanh chóng dung nhập vào bên trong đế kiếm của hứa thành Khiến cho đế kiếm trong tay của hắn Trong khoảnh khắc tăng vọt tới mấy lần Ánh mắt hứa thành sáng ngời Nhìn quận phó ta có một kiếm hộ vệ gia viên một kiếm chém xuống kiếm quang ngập trời kiếm khí nghiền nát tất cả mang theo lời thề của chấp kiếm giả mang theo tưởng nhớ đối với cung chủ bay thẳng về phía quận phó trên màn trời thân thể của thất giả nhoáng lên một cái bay thẳng về phía quận phó trong mắt của diêu hầu bộc phát sát cơ huyết quang ngập trời cũng lao ra thành cầm cũng gào thét một tiếng cũng phóng đi Còn có phó công chủ của ba cùng chấp sự Cùng với tù sĩ tiết luật cùng Cùng với phục hành cùng bốn phía Cũng bộc phát toàn bộ tù vi Ra tay về phía quận phó Một kích tổng hợp toàn lực Thế không thể đỡ Quận phó cục mắt xuống Không thể né tránh Giống như đại thế đã mất vậy Cách đâu không xa Lúc này sắc mặt của lão nồ quận phó biến hóa Nhanh chóng lùi về phía sau Nhưng dưới lực lượng của bát vương đứa này Lão không có tư cách để né tránh kiếm quảng lấp lánh đầu của lão nô bay lên thân thể nổ tăng, huyết nhục văng ra khắp nơi khi đó gương mặt ở trên đầu người bay lên kia giống như băng tuyết hỏa tan lộ ra chân dùng đúng là dạ cứu không chỉ có lão toàn bộ người bốn phía quận phó đều khó tránh khỏi tử kiếm tất cả đều hình thân câu diệt toàn bộ lực lượng âm ầm công kích về phía quận phó quận phó đứng ở trên không trung không hề né tránh một chút nào chỉ là ngay khi lực lượng hủy diệt ập đến lão ngẩng đầu nhìn qua hứa thành ở phía sau kiếm quang sau đó nhắm nghiền hai mắt trong khoảnh khắc tiếp theo kiếm quang hội tụ lực lượng của mọi người ẩn chứa toàn bộ ý chí của quận đô mang theo vận khí bỗng nhiên tới gần trong thoáng chốc ập vào trên ngồi quận phó thân thể của quận phó chấn động biểu cảm lộn ra đau khổ đầu tiên là tóc trở thành cho bụi sau đó là y phục và huyết nhục cùng trong khoảnh khắc hoa tan cùng một chỗ thân hình bị lực lượng ở bên ngoài nghiền ép không ngừng lõm xuống trong khoảnh khắc này máu thịt lập tức bị xóa đi phần ngực cũng càng trở nên rõ ràng có thể thấy rõ xương sườn ở bên trong và lại nó cũng không cách nào thừa nhận từ bóng loáng biến thành thổ giáp sau đó liền tàn vỡ biến thành bụi bặm nhiễm vào ngũ tảng tất cả quá trình này đều phát sinh bằng tốc độ ánh sáng trong khoảnh khắc thân ảnh của con phó đã trở thành người tàn tật hai chân cũng là như thế, huyết nhục tiêu tán, sương cốt toái diệt, cho tới khi toàn bộ thân hình bắt đầu tan vỡ, toàn bộ tứ chi tiêu tán, chỉ có một cái xương sống lưng kết nối với đầu người nhìn thấy mặt giật mình. Lúc này xương sống lưng cũng không cách nào kiên trì được nữa, bằng mắt thường có thể thấy được biến mất. Lan tràn ảnh hưởng tới cả đầu người, một nửa mặt người tàn biến trong thiên địa, nhưng lại có một tia kim quang từ trên một nửa gương mặt còn lại trào ra. Nhanh chóng bao phủ toàn bộ phạm vi, giống như một chiếc mặt nạ màu vàng không trọn vẹn. Chiếc mặt nạ này tràn ra ánh sáng lấp lánh, không thể bị xuyên thủng hay phá hủy. Diều hầu cùng với thanh cầm còn có thất gia, và toàn bộ tu sĩ ở nơi đây còn có lực lượng một kiếm của hớt thành Và thời khắc này đều đình chế ở trước nửa khuôn mặt đó. Cho dù bùng nổ như thế nào, thì cũng đều không thể phá hủy cho dù chỉ một chút. Tạm hết chương 534 trăm chưa vì đăng nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi tạo hói audio hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất và hãy ủng hộ tại hạng nhiều hơn cảm ơn và hẹn gặp lại